Nhưng chỉ sâu độ vài phân Kiếm của tiểu phi chĩa ngay vào ít hầu của kinh vô mạng Cách xa 3 phần rưỡi Bả vai hắn màu đã ứa ra ngoài áo Chảy dài xuống áo Nhưng tại sao mũi kiếm của kinh vô mạng không thể sâu hơn Nơi bả vai của hắn Cắm xuyên xiên một ngọn phi đao Tiểu Lý phi đao Bằng một ma lực nào Khiến cho Lý Tẩm Hoan phóng nổi ngọn phi đao Ra mặt của hai cha con họ Long Tái nhợt Tay chân ruột bắn họ thụt lui từng bước từng bước đến sát góc tường lý tẩm hoan đã đứng lên kinh vô mạng từ từ quay lại ánh mắt của hắn trơ trơ thật lâu hắn vụt nói hay lắm lý tẩm hoan mỉm cười không phải hay chỉ tại các hạ xem thường tôi không coi tôi vào đâu cả nếu không chưa chắc tôi đã làm như thế kinh vô mạng cười nhạt các hạ có thể lừa được mắt tôi như vậy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 Kinh vô mạng lửa mắt về phía hai cha con Long Tiêu Vân. Tiểu nhân không xứng là độc thổ. Lý Tẩm Hoan nói. Hay, các hạ hãy đi đi. Kinh vô mạng giết giọng. Tại làm sao các hạ chẳng giết ta? Lý Tẩm Hoan nói. Tại vì chính các hạ cũng không có ý giết người bằng hữu của tôi. Kinh vô mạng nghiêng đầu dòm ngọn đao trên vai mình. Hắn hỏi thật chậm. Nhưng...